Đúng ra là siêu thị duy nhất của thành phố Nàng đứng nhìn quanh Lần đầu tiên nàng chứng kiến sinh hoạt chợ búa ở xứ người Nó vĩ đại vượt sức tưởng tượng của Hảo Ở quầy trả tiền Hảo bỗng chú ý tới một thanh niên Á Châu Đang lơ đãng ngó về phía Hảo Hảo hồi hộp tiến lại gần và rè rạt hỏi ừ, Xin lỗi Chắc chắc ông là người Việt ạ Gã chố mắt nhìn Hảo Rồi phun ra một chàng tiếng hoa Hảo thất vọng cuối trào và đi ra Một lúc sau khi Hảo ở bưu điện ra